Xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh truyền audio hải ngoại Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong hôm giờ phát sóng vào 20 giờ tối hàng ngày Mình tuyết là MC mới nên còn rất nhiều thiếu sót Rất mong quý vị yêu mến để có cơ hội được cải thiện hơn nữa Và mang đến cho quý vị những bộ truyền rất hay Và hôm nay chúng ta hãy đến với một bộ truyện Dạy chồng của tác giả Vân Vân trong vòng 2 tập Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 quý vị ạ Người ta thường nói dạy vợ, chứ Minh Tuyết cũng chưa nghe dạy chồng bao giờ. Không biết rằng cô gái trong câu chuyện của chúng ta dạy chồng như thế nào quý vị nhỉ? Chúc quý vị nghe chuyện thật vui vẻ. Chị Khuê và anh Tây cách nhau 6 tuổi, một người đời đầu 9X một người 8x kết hôn được 7 năm có hai bé đủ nếp thẻ cách hành sở của anh Tây khiến chị Khuê thật sự rất cô đơn sống bên cạnh chồng mà chị Khuê cảm thấy vô cùng bức bách và ngột ngạt chị thấy mình không khác gì một bà quản gia một ô xin cấp cao cho chồng một công cụ để anh hoàn thành một tiêu lập gia đình vợ chồng anh chị hầu như ít nói chuyện vì chẳng có chuyện gì để mà nói Khi chị hỏi và bắt chuyện Thì anh bảo Hỏi thế để làm gì Biết chẳng để làm gì cả Thật sự chị quê rất cô đơn Trong cuộc hôn nhân của chính mình Sống bên cạnh chồng Mà trẻ phải khóc sòng bao đêm Vì đau khổ Chị rất mệt và buồn Muốn chồng chia sẻ Đáp lại chỉ là sợ thở ơ Và câu nói Tối nay đi nhậu rồi Tình cảm chỉ dành cho anh vì thế cũng vơi đi theo từng ngày. Chị khao khát được nói chuyện, trò chuyện, đùa vui với chồng như một người bàn tri kỳ. Nhưng đối với chị, đó là một điều xa xỉ. Chị mong đợ chồng yêu thương, san sẻ tâm sự mọi thứ, chứ không phải nhìn nhau mà không biết nói gì. Ở bên cạnh nhau như người vô hình, như hai đối tác sống chung nhà cổ nuôi hai đứa con. Nhìn chồng bỏ đi, để lại chị với ngổn ngang những suy nghĩ, công việc, con cái, chị mệt mỏi và chán chường. Tình cảm của chị chết dần vì sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Chị muốn có một gia đình hạnh phúc, sống đúng nghĩa là sống. Nhiều lần chị khuyên góp ý, nói chuyện mong chồng thay đổi, anh làm được đâu đó 1 tháng rồi đâu lại vào đấy. Giờ đây trái tim chị đã trai sàn Chị nhận ra bản chất con người Không thể thay đổi rồi trẻ có nói nữa Anh vẫn như vậy Nhỏ lâu chị nghĩ Bản thân cũng xinh đẹp Nghệ nghiệp ổn định Đảng hoàn tửa tế Ngày xưa nhiều người theo đuổi Sao giờ sống khổ tâm quá như vậy Chị khổ tâm về chồng Nhưng không bao giờ cho phép bản thân xa ngã Chị phải giữ diện đạo đức Trong sạch để các con không phải xấu hổ với bạn bè một người làm mẹ như chị luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con của mình về vật chất lẫn tinh thần buổi tối trưởng con gái lớn chị diễn văn nghệ chị cũng đã nói chuyện này cách đây 2 ngày để anh sắp xếp mà về sớm xem con gái biểu diễn cẩn trọng hơn sau khi tan làm chị cũng nhắn tin nhắc lại anh thêm một lần nữa sợ anh quên Ra khỏi cổng công ty, chị Khê phóng xe máy như điên, chạy đến trường đón cô cầu học mỗi 6 lớn ở đấy. Chiều nào cũng như vậy, cô cầu cứ phải nằng nặc ở lại chơi 5-10 phút mới chiều về. Về trường có riêng một khu vui chơi dành cho các con. Nhưng xin chiều nay thì không được, chị hối thúc cô cầu nhanh chân cản đến trường đón trẻ hai. Ngoái đầu lại thấy cô cầu ngồi một đống ở trên bờ thềm, về không được ở lại chơi. Chị đành phải đi lại Dấu ngọt cầu con trai út Khoa như vậy là không ngoan đâu đấy Mẹ đã nói rồi Hôm nay phải đi đón chị hai sớm nên hôm khác mẹ sẽ cho con chơi Cô cầu mặt ổ rũ Ngồi trống hai tay lên cằm Con không thích Con chưa chơi được cái gì luôn á Con ở lại đây chơi Thì ai đi đón chị hai đây Con không thương chị hai à Mẹ bảo ba đi đón chị hai đi bà chẳng khi nào đi đón con với chị hai một lần nào hết bản bắp kia kìa chợ nào cũng được ba đi đón rồi trở đi chơi nhiều lắm nghe con nói chỉ là chảnh lòng ngồi xuống an ủi con cũng như an ủi cho chính mình bà còn bận công việc chẳng phải mẹ luôn đến đón con đúng giờ còn gì con không thích mẹ đi đón đâu sao con lại không thích mẹ đón chẳng vui tí nào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 Bạn Hồng cổn thời cấp 3 Nhìn nó bữa nay khác quá Xinh hẳn ra từ quần áo đến tóc tai Đều đã trau chuốt Nhìn lại mình Chỉ chỉ thấy tửa ti mà thôi Lâu quá rồi mới gặp lại bà đấy Thúy Chứ còn gì nữa Bà đến đón con hả Ừ Con trai tôi học ở trường này Bà đi đâu đấy Tôi cũng đến đón con Bé nhà tôi mới chuyển về đây học Vậy à Nhìn bà dạo này trẻ trung quá tôi nhận không gian luôn ấy. Cảm ơn bà nha. Cũng may tôi có một anh chồng tâm lý, nên mới có thời gian mà trao chuốt lại bản thân đấy chứ. Đâu chưa tôi mới sinh xong, bộ giàn tôi cũng luộm thuộm như bà đấy. Còn bé nhà tôi đã 6 tháng, tôi giao hết cho anh xã, còn tôi cứ thế mà đi làm đẹp. Tôi nói thật với bà nha, phải có thời gian, với lại có tiền, mới trao chuốt ở bản thân. Bà có công nhận với tôi không? Không biết, cô bản Thúy này có ác ý gì không, mà lời nói không được tinh tế cho lắm. Người ta nói sự thật thì mích lòng, nói chỉ luộm thuộm cũng đâu có nói quá. sở thần sau giờ tan làm, người chỉ toàn mồ hôi bê bết, trong lớp áo khoác ngoài, tóc tai cũng không còn được vào trong đếp. Bộ giàn chị lúc đó quả thần, có một chút luộm thuộm. Chị Khuê chỉ biết cười gượng, sợi phổi đánh trống làng, Thôi, tôi còn đi đón bé lớn, hẹn gặp lại bà khi khác nha. Ờ, tôi cũng về luôn đây, anh xã đang ở ngoài đợi. Khi nào dành alo tôi nha? Ờ. Nhìn vợ chồng thuế cổ nhau đi đón con cái, chị chỉ biết ước thôi. Sao gia đình họ lại hạnh phúc thế không biết? Nhìn lại mình, chỉ không muốn nghĩ đến nữa. Cả nghĩ chỉ càng thêm chán. Thôi, thể phúc ai người đó hưởng. Đón hai con về nhà nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Chị Khuê lại tất bật nấu nướng, tắm sửa chuẩn bị cho buổi diễu diễn văn nghề của cô con gái lớn tối nay. 6 giờ 30 học sinh phải có mặt ở trường. Ngồi cột tóc trang điểm cho con gái, bé Hân cứ liên tục mà hỏi chị. Ba có về không mẹ? Chị cười nói với con bé. Có chứ, mẹ nhắn tin cho ba rồi mà. Ba mà không đi xem con múa là con buồn lắm đấy. Lần đầu tiên con gái mẹ lên sân khấu múa Tất nhiên là ba mẹ phải đi xem rồi Chắc là ba đang trên đường về đấy Dạ 6 giờ 15 phút Vẫn chưa thấy xe của chồng về Chị Khuê đi vào trong phòng gọi điện cho anh mãi đến cuộc thứ ba anh mới bắt máy Với giọng điều không hề dễ chịu một chút nào Có chuyện gì mà gọi mãi thế Anh về chưa Con đang chờ nhà chờ Anh đi nhậu rồi Em chờ con đi đi. Chị không nói một câu nào cút máy cái sụp. Máu điên trong người chị sôi lên sổm sụp. Chị ngồi xuống sườn, hai tay nắm chặt ga, cố gắng kiểm cơn nóng xuống. Chị không muốn làm con gái mất tinh thần. Chị không thể hiểu nổi người đàn ông đó nghĩ sỉ trong đầu. Không thể bỏ lỡ một cuộn nhậu ở ngoài kia để về ủng hộ tinh thần cho con được hay sao. Người ta nói chồng chị tốt lắm. Vâng đúng là tốt thật nhưng mà tốt với cả thiên hạ trở vợ ra mà thôi chị cố nhìn nhanh trở lại bộ mặt vui vẻ ra mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đến trường về không có ai trông nên chị phải chờ theo cả cậu con trai út xôi xẻo thế nào đang đi giữa đường xe trẻ lại bể thùng lốp chị nhìn trước ngó sau thật may có một tiệm sửa xe ở gần đấy Chị để hai đứa nhỏ ngồi im trên xe rồi sáng sức đẩy xe về phía trước. Chị mới đẩy được một đoàn thôi. Mồ hôi chị đã vã ra như tắm vì thời tiết đang rất nóng. Bé Hân, con gái lớn của chị nhìn thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại thì thương lắm. Bé nói nghe rất thương. Mẹ ơi, để con xuống đẩy giúp cho mẹ ạ. Chị cười nói với con rồi lại thở trong tiếng gấp gáp Một mình mẹ đẩy là được rồi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 Vậy mà còn đẩy thêm cả hai đứa nhỏ nữa. Công nhận em khỏe thật đấy. Chị dốc chai nước uống một hơi cho đã cơn nóng ở trong người, rồi cũng cười với anh chủ tiệm sửa xe. Cũng may là có tiệm anh ở gần đây, không thì em cũng đuối luôn rồi ấy chứ. Anh cố gắng vá nhanh giúp em một tí. Ừ, anh vá một tí là xong ngay đấy. Em ngồi ghế chờ đi. Vâng ạ. Khi màn đêm buông xuống, Mọi thứ trở về sự yên tĩnh là lúc anh Tây trở về nhà với cơ thể nộng nặng mùi rượu. Chị Khuê nằm trên sườn nhắm vắt về thôi, chớ chỉ đã ngủ đâu nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy hỏi han chồng, rồi chỉ một câu. Anh Tây không đi tắm, cứ để như vậy nằm xuống sườn. Bàn tay anh đặt lên eo của vợ rồi tựa tựa trượt dần lên trên. Cơ thể của chị lúc đó ngoài cảm giác khó chịu ra, không còn một cảm giác gì khác chị chịu không được hất cánh tay của chồng ra khỏi người một cách thẳng thường bị vợ từ chối anh Tây xoay người chị khuê tỏ vẻ khó chịu thái độ của em là như thế nào đấy chẳng thế nào hết chồng muốn gần gũi mà hát hùi là sao tôi thấy khó chịu nên anh đừng có đụm chạm gì hết ai làm gì mà em thấy khó chịu anh tự hỏi bản thân mình ấy Anh thì làm sao? Em đừng có rảnh dỗi quá rồi muốn sinh sợ. Chị Khuê nghe không chịu đợn nữa ngồi bật dậy nhớ ngắm mức trong người cứ thế tuôn ra không thể kiểm soát. Tôi cũng muốn được rảnh rỗi như anh nói đây. Có những ngày tôi muốn buông bỏ ra mọi thứ, không muốn làm gì hết. Nhưng mà tôi chẳng thể nào làm được, bởi tôi chẳng thể nào sống được cái lối sống vô tâm vô lo như anh. Tôi hỏi thật nhé. Anh tồn tại trong cái nhà này để làm cái gì vậy? Cô nói tôi vô tâm, vô lo, mà có được cái nhà để ở như thế này sao? Anh đã nhắc, tôi cũng nhắc luôn cho anh nhớ. Đất là do ba tôi cho. Ngày quyết định xây ngôi nhà này lên, trong tay hai vợ chồng chỉ cầm vòn vẹn hơn 50 triệu, tửa số phản cưới bán ra. bà tôi không muốn con gái sống trong căn nhà tạm bở, lấy nốt số tiền 100 triệu, ông đã sản dụng cả đời để đưa cho anh thêm vỏ say sở. Tôi cũng phải đi vay thêm bên ngoài 50 triệu nữa, mới có đủ. Nhưng anh lại chẳng thể phổ tôi trả nợ dù chỉ một đồng. Anh làm bao nhiêu tôi không biết. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi vỏn vẹn có 4 triệu. Thiếu hụt nợ nần như thế nào, anh không quan tâm. Anh đi sớm về trễ, tất cả mọi việc anh ỉ hết vào tôi. Ngay cả tối hôm nay, anh cũng không thể nào bỏ được cuộc nhậu ở ngoài kia để về ủng hộ cho tinh thần con gái anh không tự cảm thấy mình quá tệ hay sao tệ ra tôi không về xem con biểu diễn nên cô mới hẳn học nãy giờ cô sướng quá hóa sổ rồi vậy không chuyện đó có gì to tát mà cô phải hẳn học chứ chị Khuê nhìn chồng mà bất lực chỉ có nói đến gãy lưỡi anh cũng không nhìn ra vấn đề Anh cứ nghĩ đơn giản, chị hàn học, chị về một chuyện còn con. Nhưng anh nào đâu biết, ở đây là giọt nước đá tràn ly. Chị quá mệt mỏi rồi, cũng nhát phải mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa. Chị nằm xuống giường xoay lưng về phía anh, chấm dứt của cái vã vô vệ. Cả đêm đều chị suy nghĩ nhất là tờ đơn ly hôn chị đã để trong ngăn tổ từ lâu. Chị không nhớ tờ đơn ly hôn đó xuất hiện trong nhà từ bao giờ. Chị chỉ nhớ rằng đã tựa rất lâu Nhưng chị lại chẳng thể nào Hạ được quyết tâm Ký một chữ vọ trong đó Mỗi lần đặt bút xuống Chị lại nghĩ đến hai đứa con nhỏ Nghĩ đến những tổn thương mà hai con đã phải chịu Nghĩ đến cảnh hai trẻ em Phải ra cách mỗi đứa một nơi Trong nước mắt Chị sợ phải nghĩ đến cảnh Nghe con hỏi Ba đâu rồi mẹ Tựa chị nghĩ rồi tự chị lo sợ về những điều đó khiến cho chị thật sở không thể nào quyết tâm. Thỉ thoảng, chị khi ngồi nhìn mình trong bức ảnh cưới treo ở đầu giường, chị ngắm rất lâu, dì quyền cả ngón tay trên mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt và cả bờ môi của mình trong khung hình. Lộn rồi, chị không thấy mình được cười sàn rỡ như cô gái ở trong bức ảnh. Không ít đêm khi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, rõ ràng là khuôn mặt của chồng, cùng với hơi thở đều đều. Nhưng sao chị cảm giác nhờ một người khác vậy? Đó không phải là người đàn ông mà chị đã từng quen biết. Nhờ một con người hoàn toàn xa lạ, đột nhập vào trong căn nhà, ở lại trong sự chấp nhận nghẹt thở của chị. Hồi còn yêu nhau, anh Tây hay sang đón chị lắm. Anh bảo chị cần đi sớm để để đi thêm cùng chị một đoạn. Hồi đó vui lắm.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 Sáng nay chị Khuê vẫn nấu bữa sáng như bình thường, nhưng có khác là hôm nay chị nấu món mà mình thích ăn. Chớ giờ chị thì toàn quan tâm đến sở thích của chồng, quên rằng chị cũng có sở thích riêng. Ngồi vào bàn nhìn đéo cơm chiên trước mặt, anh tay chồng chị liền bò đôi đũa xuống, tỏ ra khó chịu. Dì đây, em thừa biết là anh không bao giờ ăn cơm chiên, em vẫn cố tình nấu là sao?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 tháng này anh vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt đâu đấy anh Tây quay lại lấy ví móc xa 4 tờ 500.000 nghìn đặt xuống dưới bàn đây cô chỉ biết hỏi tiền tôi là nhanh thôi 2 triệu anh nghĩ sao mà đưa tôi có 2 triệu vậy tháng này tôi đi đám nhiều hết tiền rồi trường đó là đổ rồi đòi hỏi gì lắm thế con cái ăn uống có bao nhiêu đâu cô chỉ rồi vẽ vời ra Miệng thì nói chi tiêu cho con Tôi toàn thấy chi tiêu trên người cô thôi Nghe anh nói Mỏ máu trong người chị cứ như sôi sổn sột sổ. Chị cầm tiền ném vào trong người của chồng Hai triệu của anh to lắm đấy Anh biết một tháng gia đình này Chi tiêu hết bao nhiêu không Tháng nào không đau không ốm Tiết kiệm lắm Cũng đã hơn 12 triệu Đó là chưa kể nợ nần Mỗi tháng anh đưa tôi được bao nhiêu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 Để cho gia đình nó yên ấm. Không làm được, thì anh ngậm cái mồm của anh lại. Đừng có phán xét gì ở đây. Này, đừng có quá đáng. Tôi nóng lên làm mệt đấy. Mẹ ơi! Tiếng con gọi ở trong phòng vọng ra. Chị Khuê liền đứng dậy đi vào với con. Chấm dứt của cái vã không đi đến đâu này lại. Ăn sáng xong, chị cũng chờ hai đứa nhỏ đến trường. Rồi tranh thủ, ghé vào trao thăm mẹ chị một lát. Không biết bà ốm đau kiểu gì cứ gọi điện than suốt. Bước vào trong nhà chị đã thấy mẹ nằm trên giường dên dễ kêu đau. Chị đặt hai hộp sữa ở trên bàn rồi cũng đi lẻ giường ngồi xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà như thế nào. Mẹ thấy mệt trong người à Mày không thấy sao còn hỏi ê ẩm hết cả người chỗ nào cũng đau. Còn có mua cho mẹ hai hộp sữa để dành mà uống Sữa này rất tốt cho xương khớp. Mẹ nhớ uống đều đàn mỗi ngày. Hết con lại mua. Tao có bao giờ uống sữa đâu. Mày mua làm gì? Đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Đừng mua thứ gì hết. Cứ được tiền cho tao là được. Chị Khuê mở ví, lấy một triệu đưa cho mẹ. con gửi mẹ một triệu. Mẹ thích mua gì thì mua. lại trẻ vừa mới rứt ra khỏi miệng. Hai tờ tiền mệnh giá 500.000 bay thẳng vào trong mặt. Chỉ dững sở nhìn mẹ không biết chuyện gì. Ngay sau đó là tiếng chười của mẹ văng vẳng bên tai. Mày nghĩ gì mà đưa tao có 1 triệu? chừng này thì mua được gì chứ? Đến mẹ ruột của mày mày còn buồn xịn. Còn chưa có lương nên chỉ có thể gửi cho mẹ chừng đó. Kinh tế của con xảo này cũng khó khăn mà mẹ. Thôi Tao biết thừa tính của mày Có khi nào mày mở miệng xa là có tiền đâu Không có tiền cho tao Nhưng mà có tiền cho bên nhà chồng của mày Đúng không? còn không nghĩ Mẹ lại có suy nghĩ như vậy về con Con còn đang trợt vật trả nợ Lấy đâu ra tiền mà cho bên gia đình nhà chồng hả mẹ Con nghĩ mẹ phải thông cảm cho con chứ Người ta cũng có con gái Con gái của người ta nhìn thấy mà ham Đem tiền về phụm sữa cha mẹ không thiếu một thứ gì. Còn con gái nhà này lạ lắm, mỗi lần về mang cái xác về không, không được tích sợ gì. ta cũng lo cho mày ăn học như người ta, có thua kém cái gì đâu. Ai là người lo cho con hả mẹ? Là ba của con đấy mẹ à. Mẹ đã quên chính mẹ, là người đã làm cho gia đình mình khốn khổ như thế này thao. Mẹ bỏ bê chồng con, lao đổ vào những sòng bạc, mẹ vùng tiền không tiếc tay gây ra một khoản nợ bát ba con về gồng lưng mà trả thậm chí đến tiền đóng học phí của con mẹ cũng lén lấy đổ hết vào mấy trò đỏ đen con đã khuyên nhộ mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ vẫn không thể nào bỏ được mẹ đừng tưởng con không biết những lần con đưa tiền mẹ lại đổ hết vào trong cờ bạc mẹ ạ mẹ cũng có tuổi rồi Mẹ phải làm sao để thằng Nguyên nó còn lấy vợ nữa chứ Em con nó đã hư hỏng rồi Mẹ cứ như thế này Thì làm sao mà khuyên nhủ được nó Thôi Dẹp đi Đã không đưa tiền thì thôi Đừng có ở đây mà dạy đời tao Chị Khuê thở dài Nhìn mẹ mình bất lực Mẹ nói vậy Còn không biết nói sao nữa Còn về đây Chị xa xe ra đến ngoài cổng Đụng mặt thằng em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 Cho chị thấy Xe còn đang đi tốt Đổi làm gì Để cái xe cổi bắp Nhục lắm Gái nó thấy nó khinh ra mặt Đã không có công ăn việc làm Lại còn sĩ diện Muốn sĩ diện Thì từ nỗ lực mà kiếm tiền Tóm lại Chị có cho em tiền đổi xe hay không Nói lắm thế không biết Tiền đâu mà đưa Chị mày còn phải đang trợt vật Gồng gánh từng ngày đây này Đoạn trước khó khăn lắm chị mới xin để cho mày vào trong công ty để làm Đồ một cái mày bỏ sở làm chị mất chữ tín với họ Đã thế còn mất một khoản tiền để chạy chọt Mày mà thương chị thể sống đàng hoàng dù một tí đi Chán bỏ sở đi Lúc nào hỏi tiền cũng bảo là không có Mày tính sống sửa dám vào người khác đến bao sở hạ em Lứa tuổi như em người ta đã có công ăn việc làm ổn định hết cả rồi Còn mỗi em là lông bông thôi. Em có sống như thế này, đứa con gái nào nó dám yêu? Em không ế được đâu, bà chị khỏi lo. Giờ thì cho em 500.000 đồ sang. Đừng nói 500.000 chị cũng không có đấy nhá. Nốt lần này thôi đấy nhá, tự kiếm tiền mà tiêu đi. Cớm, không biết bà chị nói bao nhiêu cái nốt rồi. Lần này là thật đấy, chị không có tiền mà cho mày hoài đâu. Chị đang hỏi người ta, Nếu được sẽ đưa mày vào công ty cao su làm. Đến lúc đó lo mà làm nghiêm túc, bỏ giờ nữa là chị mặt xác đấy. Bà chị cứ giỏi hù soạn. Lần này chị nói nghiêm túc. Biết rồi, cứ nói mãi. Thế bà chị không tính đi làm hay sao? Bà đứng đây nói lắm thế. Ôi thôi chết, trễ giờ làm rồi, chị đi đây. Mày ở nhà để ý đến mẹ, đừng để cho mẹ đi đánh bài nữa đấy. Trời sầm, cũng không ngăn nổi bãi đâu ngộ cho khỏe cái thân thật sự chị chán nàn hết sức chồng đã vô tâm đã đành đến nơi duy nhất chị có thể về lại càng chán lên gấp bội người ta có nơi để chữa lành còn chị thì không người duy nhất chị có thể sửa giấm có thể tâm sở có thể nỗng niệu là ba của mình nhưng ông đã không còn trên đời này nữa Nhờ thưởng lệ tan làm trẻ khuê chạy thục mạng đến trường đón hai con, cuộc sống của trẻ cứ như vậy lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Về đến nhà còn chưa kịp thở, một bãi chiến trường hiện ra trước mắt, khiến cho trẻ cảm thêm mệt mỏi, chán trường. Anh tây lại sổ bạn bè về nhà nhậu nhưng không một lần nào dọn dẹp, cứ bữa ra đấy đợi trẻ về dọn. Nhưng lần này thì không. Chị cứ thế bước qua không ngồi xuống sọn dẹp như những lần trước Chị đi thẳng vào trong phòng thay đồ sau đó tắm sửa cho hai con Chị giờ đình tối nay sẽ đưa hai đứa nhỏ sang ngoài không nấu nướng gì hết Đi đâu hết cả rồi mà để nhà cửa bề bộn như thế này Chị đang tắm sửa cho hai đứa ở bên trong nghe tiếng của mẹ chồng chị ở bên ngoài Chị nhanh tay sửa tay cũng bước ra Mẹ mới đến à? Ừ, mà sao nhà cờ bừa bồn về con? Anh tay rủ bạn bè về nhà nhậu Con mới đi làm về còn chưa kịp dọn mẹ Nó đi đâu rồi? Xà con cũng không biết Lúc con về anh ấy đã không ở nhà Thế hai đứa nhỏ đâu? Xà đang tắm ở bên trong Con vào tắm cho hai đứa đi Xà, mẹ lại ăn cơm tối với tuổi con cho vui Mẹ tính ghé thăm hai đứa nhỏ một tí Rồi mẹ về Nhưng mà nhìn tình hình này mẹ phải ở lại chờ chồng con về để nói chuyện. Dạ. Tắm rửa cho hai đứa nhỏ xong lúc trẻ khuê trở ra thì thấy mẹ chồng ngồi sọn dẹp bãi bừa buồn ở phòng khách. Thấy thế chỉ cũng nhanh chân trẻ lại dành lấy chén đĩa trên tay của bà. Mẹ để con mẹ lại ngồi chơi với cháu đi à? Cứ để đấy mẹ làm cho. Mẹ phụ được gì mẹ sẽ phụ. Con đã nấu cơm tối chưa? Dạ con chưa Vào nóng cơm đi Ngoài này cứ để mẹ dọn cho Mẹ qua chơi Để mẹ làm thế này con ngại lắm Cứ để mẹ làm cho Con cứ làm việc của con đi Mẹ chồng đã nói như vậy Chỉ không cần nữa trẻ đi vào trong bếp chuẩn bị cơm tối Về có mẹ chồng qua chơi Nên chỉ không đưa hai con ra ngoài ăn nữa Anh Tây không biết đi đâu về Vợ mới bước vào trong nhà đã thấy mẹ mình ngồi cầm cùi dọn dẹp đống bừa bồn sau mình bày ra anh ta nổi nóng lớn tiếng quê đâu rồi cô làm gì mà để cho mẹ tôi dọn dẹp mấy cái thứ này hả thấy con trai vừa về đã lớn tiếng đã thế còn nồng nọc mùi xỉu sắn cái trồi dừng ở góc tường bà miên mẹ anh Tây cầm lấy quất vào mông của con trai mắng tranh một trần không kịp vuốt mặt Mấy cái thứ này là ai bừa xa Mày còn lớn tiếng ở đây Ăn nhỏ cho đã Rồi bắt vợ con phải hầu hả Sao mày không nuốt mấy thứ đó vào trong mồm luôn đi Đã không phù được gì Chỉ sòi bừa Bao nhiêu cái tốt không học Lại đi học cái tính này của ba mày Có ngày gia đình này cũng tan nát thôi con ạ Mẹ buồn cười thật đấy Mấy cái chuyện linh tinh này có gì đâu Mẹ cứ làm quá lên Vợ con ngày nào mà không dọn dẹp nhà cửa Mấy thứ này dọn một loáng là xong Mẹ có để đấy Vợ con ra nó dọn Cái gì Mày cũng ị hết cho vợ mày Vậy mày làm được cái gì cho nhà này Con đi làm tối mặt tối mũi Ở ngoài kia Đem tiền về nuôi vợ nuôi con Mẹ còn đòi hỏi cái gì Nói thì nói cho nó đúng Mày nuôi con Chứ nuôi được vợ mày ngày nào chưa Vợ mày đi làm kiếm tiền Nó còn nuôi ngược lại mày đấy. Mẹ nói sao ấy chứ? Vợ con đi làm thì được bao nhiêu đồng? Vậy mày đưa cho vợ mày được bao nhiêu một tháng? Tháng nào có chẳng đưa dư ra hẳn 4 triệu. 4 triệu? Mẹ nói mày đừng có nhục nhá. 4 triệu đổi cho mẹ ăn sáng thôi. Trong khi vợ mày nuôi hai đứa nhỏ, 4 triệu của mày không đổi dính răng. Đó là do vợ con có tính tiêu xài hoang phí quen rồi, nên có bao nhiêu mà không đổ. Mẹ đừng có bênh vợ con, mẹ mà như vậy là tập hư đấy. Cái đứa cần rèn rũa lại là mày đấy, mày mà không chịu thay đổi, có ngày ôm hận đấy con ạ Còn nói gì cũng không vừa ý mẹ, vợ con nó sướng mà còn than nữa, con cũng chịu thôi. Thôi, con vào tắm sửa đây, mẹ ngồi chơi với cháu. Chị Khuê đứng ở trong bếp, dặn mảnh đôi đúa xuống cái chào đang chiên sợ con cá. Tưởng câu tưởng tử phát ra tờ chính miệng của chồng chị, nghe sao nó chói tai quá thể. Phải rồi, chị sướng mà không biết hưởng, chị cũng sợ cho cái sữa sung sướng này quá cơ. Nếu được, chị cũng muốn nhường giếm phúc này cho người khác. Ăn cơm tối xong, bè chồng chị cũng ra về. Bà vừa mới bước chân ra khỏi cửa, ngay lập tức chị bị ăn ngay một cái bả tay tửa chồng. Chị đối xững người, cả người như đông cứng, không biết tại sao lại bị ăn đánh. Ngay sau đó chị nhìn chăm chăm vỏ chồng mà hét lớn lên. Anh bị điên hả? Tôi làm gì mà anh đánh tôi? Anh tay trở mắt, trẻ tay vào mặt chị khuê lớn tiếng. Cô gọi mẹ sang đây để dằn mặt tôi đúng không? chỉ có mấy chuyện dọn dẹp nhà cửa vặt vãnh, Cũng tị nảnh này kia Tôi dễ tính quá rồi Cô được đà làm tới chứ gì Trẻ trở mắt Nghiến sang nói lại Tôi nói cho anh biết Trên đời này người duy nhất Có quyền đánh tôi Chỉ có ba mẹ tôi thôi Tôi và anh trên pháp luật chỉ là vợ chồng Có vai trò nghĩa vụ như nhau Anh đánh tôi được Thì tôi cũng đánh lại anh được Nhưng mà tôi sẽ không làm như vậy về sau lưng tôi còn các con Nhưng mà anh nên nhớ Cái gì cũng có giới hạn của nó Quả bóng Anh cứ thổi hơi mãi Không chịu dừng Chắc chắn sẽ bị bể Hôn nhân Mà anh chỉ rót vào vị đắng Chắc chắn Sẽ không có ai chịu được đâu Chị Khuê đặt mạnh cái chén xuống dưới bàn Đi vào trong phòng Đúng như vậy Cộng hôn nhân của chị hiện tại Chỉ có duy nhất một vị đắng Chị không dám chắc chắn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 chiếc váy nằm ở một góc đằng kia là quà sinh nhật em tặng cái thư phải không chị Khuê cứ tưởng chị chồng sẽ cảm thấy ái ngại khi nghe chị hỏi như vậy nhưng không mà chị tha vẫn tỉnh vơ như thể chuyện đó quá đỗi là bình thường à cái thư nhà chị trước giờ mà đồ hiểu quen rồi mấy cái loại hàn trợ mấy trăm nghìn con bé mà bị ngứa nên chỉ đem ra mà chùi chân ấy mà Chị Khuê không nghĩ một người có ăn có hỏng như chị tha lại cứ sửa một cách thấp kém đến như vậy. Chị quá giận mà nói thẳng. Chị làm vậy là không được đâu. Dù gì đó cũng là món quà em tặng cho con bé Thư. Chị không cho con bé mặc, có thể cất vào trong tổ, cũng đừng đem ra mà chuổi chân. Đó là sở thiếu tôn trọng. Chị Phượng cộng cằn nhìn em dâu bằng nửa con mắt. Em nói sao mà chị nghe chói tai quá. Đồ không dùng đến thì vứt đi, cắt làm gì cho chặt tổ. Mà chị nói nghe này, lần sau không có tiền thì thôi, chứ đừng mua ba cái đồ rẻ tiền như thế. Vừa không dùng được, lại tốn tiền của em. Chị Khuê nhìn chị chồng, cười nhạt sởi đáp. Vâng, nhà em trẻ quen dùng những thứ rẻ tiền thôi, không giống như nhà chị, lúc nào cũng đổ hiệu nở kia. Tiền đây, chị cũng cho em lấy lại số tiền 10 triệu, Trước đây vợ chồng em đã cho chị vay. 10 triệu nào? Sao chị dễ quên thế? 10 triệu trước đây vợ chồng em cho chị vay để thêm vào xây nhà. Giờ vợ chồng chị làm ăn phát đạt, có của ăn của để, tửa xác trả. Sao phải đợi em mở miệng ra mở đòi? Em có nhầm không đấy? 10 triệu đó là thằng Tây nói cho vợ chồng nhà chị. Giờ tự nhiên em lại đòi là sao? Tiền là của hai vợ chồng nhà em. Anh Tây nói cho chị nhưng không hề nói gì với em. Em chưa hề nói là sẽ cho số tiền đấy. Vợ chồng anh chị khó khăn em không nói. Đằng này có điều kiện đáng lẽ phải trả cho vợ chồng em tựa sớm mới phải chứ. Chị không biết. Em về mà nói chuyện với thằng Tây. Nói nó giờ đi đòi đi. Anh nói gì ba phải thế. Nhà chị thì thiếu gì tiền toàn xài đồ hiệu Chẳng lẽ không có đủ 10 triệu để trả cho em sao? Mệt quá rồi đấy. Chị đã nói rồi. Em về mà nói chuyện với thằng Tây. Em lấy đồ rồi đi về đi. Chị còn đi công việc. Chị khuê nóng máu có một chút lớn tiếng. Chị được cười thật đấy. Đáng lẽ ra thấy em mút mình chật vật phải cho thêm. Đằng này lại muốn bòn rút. Chị làm như vậy mà làm được à? Này! Mày nói ai bòn suốt, đừng có nói láo tuét nhá. Em tính không nói đâu, nhưng thái độ và cách hành xử của chị, em không thể nào chịu nổi. Mày đừng có mất giày, đi về, cho tao còn đi công việc. Chị Phượng đẩy chị Khuê ra ngoài, khóa cổng đi vào trong nhà. Chị Khuê khá bất ngờ về cách hành xử của chị chồng. Chị nhớ mình cũng đâu có sống tể đâu, sao toàn gặp những con người trên trời giấy đất không vậy. Tối đến anh tay về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa mới bước vào trong nhà, anh đã cho vợ ăn một cái bát tai. Trong khi đầu óc Trì Khuê còn đang choáng váng, bên tai trẻ lại nghe văng vẳng tiếng chửi của chồng. Cô có bị điên không hả? Đáng Nhiên đang lành, chạy đến kiếm chuyện với chị hai nhà tôi thì làm gì? Thế ra bà chị chồng của Trì Khuê đã nói gì đó ven nên anh mới tức tối về nhà để mà hỏi tôi chỉ chị về quá tức đã ném mảnh bình hoa trên bàn xuống nền nhà âm thanh đổ vỡ làm bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng chị gào vào trong mặt của chồng tôi làm gì mà anh bảo tôi kiếm chuyện người đang kiếm chuyện là anh đấy số tiền 10 triệu trước đây từ lâu rồi tự dưng hôm nay cô đến đòi làm gì cô còn nói gì mà bòn rút Cô nói thế mà nghe lọt tai đấy à Bộ lâu rồi Không phải là tiền hay sao Trước đây là chị hai nhà anh Đến nhà mượn tiền Đáng lẽ ra vợ chồng chị ấy làm ăn phát đạt Phải trả từ lâu rồi chứ Không phải đợi tôi mở miệng Sao mà đòi Tôi còn chưa nói đến chuyện Anh tội ý cho chị ấy Mà không thèm nói với tôi một tiếng Có 10 triệu Mà cô làm như 10 tỷ không bằng Vấn đề ở đây Không phải số tiền bao nhiêu Mà là ý thức đấy Chị anh rõ ràng là không muốn trả Trong khi tài khoản thì có vài tỷ Đối với người còn đang phải chật vật trả nợ như tôi Một đồng cũng quý Thỏ hỏi Anh đã nhờ được chị anh cái gì chưa Hai đứa nhỏ nhà này Kể từ khi sinh ra cho đến giờ Chưa được cô hai của nó Mua cho một bộ đồ Hay một hộp sữa Thôi dẹp đi Cô miệng miệng xa là tiền Tôi nói rồi đấy Đừng có mà nhắc đến số tiền đó nữa Đừng có làm bẽ mặt tôi Vậy thì anh cũng nên nghe cho rõ đây Số tiền đó là 10 triệu đấy Là mồ hôi Là công sức của tôi Không có việc tôi không cho như vậy đâu Anh lo mà nói chỉ hai của anh Trả lại số tiền đó cho tôi đi Cô muốn chọc điên tôi phải không Anh biết điên Tôi cũng biết khủng đấy Lần một bị đánh là do anh Nhưng mà để lần hai bị đánh là do tôi. Cơn nóng dần tức thời khiến chị Khuê không thể nào làm chủ đồ bản thân. trẻ đi vào trong phòng, kéo ngăn tổ lấy ra một tờ đơn ly hôn. Ký một chữ dứt khoát vào trong đấy. Đầu óc trẻ bây giờ chỉ nghĩ được hai tờ ly hôn mà thôi. Đặt mạnh đơn ly hôn xuống bàn cùng với cây viết. Chị Khuê ngọng mặt lên nhìn chồng nói một cách thản thường anh kế đi. Hai hàng lông mày anh tây nhíu chặt, cầm tờ đơn ly hôn lên đọc rồi cao khó. đây, cô muốn ly hôn." "Đúng vậy. Ngay bây giờ. Đẻo tôi muốn làm suy nhất là phải ly hôn với anh." Anh ném thẳng tờ đơn ly hôn vào trong bạt của trẻ, giọng điều trở nên bực bội. "Cô bây giờ đã là mẹ hai con rồi đấy, không như mấy đứa trẻ châu ở ngoài kia." thở một tí dắt nhau xa tòa. Lớn đầu cả rồi, làm gì cũng phải biết suy nghĩ, không phải thích là làm, chẳng ra làm sao. Chính vì tôi suy nghĩ quá nhiều, nên mới chịu đường anh đến ngày hôm nay đấy. Nhưng mà sợ tôi chịu hết nổi rồi. Tôi là người thương hai đứa con hơn ai hết, nhưng cuộc hôn nhân này quá đắng, tôi không thể nào nuốt nổi. Kết thúc đi có phải cô sung sướng quá hóa sổ phải không? Cô nhìn ra ngoài kia đi, nhìn người ta bươn chải kiếm từng đồng tiền như thế nào. Không ai sảnh mà để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như cô. Trì Khuê nhìn chồng bật cười, hóa ra tờ trước đến sờ trong mắt của anh, trẻ chỉ là một người sống rảnh rỗi, an nhàn. Trì quá mệt mỏi với con người này, ít khi chỉ nói ra hết nỗi lòng của mình. Anh sẽ chiêm nghiệm lại, nhận ra những thiếu sót của bản thân. Nhưng không suy nghĩ của anh quá bảo thổ. Dù trẻ có nói đến hết nước bọt, anh vẫn không nhìn nhận ra vấn đề, không nhìn thấy được lỗ hồng trong cuộc hôn nhân này. Trẻ ngỡ mặt lên trời thở dài xăm một hơi. Người ta nói đúng, khi đã quá đau tờ khắc sẽ buông. Anh đọc đi, sở ký. Cô điên vừa thôi, làm ba cái chuyện nhảm nhí. Tờ đơn ly hôn bề anh Tây xé vụn thành nhiều mảnh, vứt vương vái dưới sàn nhà. Anh bỏ mặt chị đứng đó, hẳn hảo đi thẳng vào trong phòng, xem như kết thúc của cải vã. Dần chị không chịu dừng lại ở đấy, chị đi theo vào trong phòng, xoay mạnh người anh lại mà hỏi. Tại sao anh không ký? Cô muốn tôi ký phải không? Được, còn con gái thì như thế nào đây? Trong đơn tôi đã ghi rõ.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 Người làm mẹ như tôi làm sao mà chịu nổi? Không chịu nổi thì đừng có ly hôn. Anh nói kiểu huệ vốn như vậy. Chứ giờ cô muốn sao? Cái gì cô cũng muốn dành về phần mình. Lại muốn tôi ký sao? Tôi có dành cái gì với anh đâu chứ. Nếu anh muốn cả căn nhà này tôi cũng để lại cho anh. Ngay cả tiền trở cấp tôi cũng không đòi hỏi. Tôi chỉ cần hai con là đủ. Mệt quá. Tóm lại tất cả mọi thứ đều chia đôi Kể cả con cái Cô chiều thì tôi ký Không thì thôi Có ra tòa, tòa cũng quyết như vậy thôi Không được Không được thì thôi Đừng có nhắc gì đến chuyện ly hôn nữa vớ vẩn Anh thừa biết Tôi không thể nào sống xa con một ngày Nên mới nhắm vào điểm yếu này Để ép tôi phải không cũng muốn ly hôn lắm sao Ly hôn thì tốt đẹp lắm đấy chứ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 không còn kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nữa. Càng không kỳ vọng, anh sẽ thay đổi. Chị chấp nhận tự bỏ và thay đổi lối sống của mình. Kể từ ngày chị quyết tâm ký một chữ vỏ đơn ly hôn, suy nghĩ chồng trẻ cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia chị chỉ biết đến chồng, con, giờ chị bỏ hẳn trước chồng đi, chỉ còn con cái và những người thân ở bên cạnh. Chị cũng không còn là một con sô bốt được lầm trình sẵn giờ giấc và những công việc ngày nào cũng như ngày nào. Sau sợ tan làm chị chạy đến trường đón con, thừa thả cho các con vui chơi, chờ các con đi xảo mát, chẳng còn gấp gáp, hối hả về nhà làm những công việc không tên nữa. Những ngày nào ngán cơm, chị lại chở hai con ra ngoài ăn cho lạ miệng, chẳng phải nấu nướng gì cho sườm xà. Còn ngày nào chị nấu cơm, thì cũng chỉ đổ nấu cho ba mẹ con. Cả ba mẹ con ăn uống dễ, nên nấu nướng cũng nhanh gọn. Anh Tây chồng chỉ muốn ăn, tựa vào trong bếp mà nấu. Không nấu được thì ra ngoài mà ăn, trẻ không bận tâm. Mặc dù sống chung một nhà, nhưng chỉ xem chồng như một người vô hình, không nói chuyện, cũng không nhìn mặt nhau. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài, cũng được gần 2 tuần, và vẫn còn tiếp diễn.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 vẫn thấy chị khuê ngồi ở ghế nhưng cứ thế mà lướt qua không một tiếng ho hăng gì chị cũng mặc kệ đưa tay bốc lấy một miếng táo cho vào trong miệng nhai trẻ nghe tiếng sợ nổi cơm trong bếp sau đó là tiếng đóng sầm lại tiếp đến là tiếng của chồng ở trong bếp vòng ra phòng khách bé hâm xuống đây ba bảo nghe ba gọi con bé đứng xảy chạy nhanh xuống nhà bếp dạ ba gọi con Con cầm tiền sang quán mua cho ba một gói mì với quả trứng. Con bé thắc mắc hỏi này. Ờ, sao ba không ăn cơm mà lại ăn mì vậy à? Nhà hết cơm rồi, con đi đi. Dạ. Đi mua đồ về cho ba xong, con bé lại chốt mẹ ngồi xuống nói nhỏ vào tay. Mẹ ơi, hôm nay ba lại ăn mì tôm nữa. Kể ba, bà thích ăn gì thì ba ăn. Không phải ba thích ăn mì đâu mẹ, mà là nhà hết cơm rồi. Mẹ không để phần cơm cho ba sao? Nghe còn hỏi, trễ khuê cũng có một chút trột xà. Ban cơm ở công ty rồi, nên mẹ không nấu phần cho ba. Tối ba đói thì về nhà ăn thêm mì. Thôi cũng trễ rồi, hai đứa vào trong phòng đi ngủ, ngày mai còn đi học. Lát nữa mẹ về sau. Dạ. Tiếng bay sạt kêu tít tít vài tiếng. quần áo cũng giặt xong. Trẻ khuê tắt tivi, tranh thủ đi phơi đồ, mai còn đi làm sớm. Trẻ đi xuống đúng lúc, chạm mặt anh tay đi lên. Không biết từ bao giờ hai vợ chồng sống chung một nhà lại có cảm giác ngượng nhiều khi đụng mặt nhau. Trẻ Nghế cũng lực cười. Đồng điều thế nào, trẻ bước sang phải, anh cũng bước theo trẻ. Trẻ bước sang trái, anh cũng sang trái. Bậc mình trẻ đẩy người anh sang một bên. Hẳn học đi thản xuống dưới nhà Chị Khuê đứng phơi đồ Ở phía sau nhà Có nghe tiếng bước chân của chồng đi xuống Anh tay đứng ở ngay cửa Muốn nói gì đó với chị Nhưng khi nhìn quần áo bẩn của mình Vẫn còn nằm trong thao chưa giặt Anh lại làm ra bộ mặt khó chịu Em giặt quần áo thể giặt luôn đồ của anh không được sao Quần áo ai người đó giặt Em đúng thật lạ Ăn nuống cũng ăn riêng, quần áo cũng sạt riêng, ngộ thì ngộ riêng. Chị có trẻ con mới làm như thế. Vâng, tôi là trẻ con. Nếu anh cảm thấy không sống được, thì ký vào đơn ly hôn, thế là xong. Ly hôn? Ly hôn? Em không bỏ được ý nghĩ đó hay sao? Chị vớt cái áo đang cầm trên tay xuống sọt, ngợm mặt lên mà nhìn anh. Anh nên nhớ cho một điều. Chẳng có người phụ nữ nào muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ ra. Nhưng một khi họ đã muốn buông tay, tức là họ đã quá đau và mệt rồi, không còn sức để nắm nữa. Anh hiểu chưa? Anh không gái gũ, không cờ bạc, tốt hơn khối thằng ở ngoài kia. Em còn muốn đòi hỏi ở anh những gì? Tôi không đòi hỏi gì hết, mà cần sửa thấu hiểu.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 Dạo gần đây chị Khuê hay được các chị đồng nghiệp khen ngày càng sinh và trẻ ra. Chị cũng công nhận sự thay đổi của chính mình. Chị dành thời gian trao chút bản thân hơn và cũng biết sửa soạn về bề ngoài trước khi bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay ở công ty nhìn tới chị Khuê mặt chiếc váy mới chị hòa đồng nghiệp ngồi gần chị lại cười mà hỏi Váy mới mua hả em? Em mặc bộ này sáng ra lắm đấy. Dạ không chị ơi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 Của thảo luận giữa chị Khuê và chị đồng nghiệp dừng lại khi thấy bóng sáng giám đốc đi vào trong phòng. Đi bên cạnh giám đốc còn có một người đàn ông khác nữa. Chị chố mắt, há hốc mồm khi nhận sang người quen. Người đàn ông đang đứng bên cạnh xếp chị là anh Thắng. Đàn anh học trên chị một khóa. Chị còn nhớ thời đó hai người đã có 6 tháng hẹn hò cùng nhau nhưng về bất đồng một số quan điểm nên chị đã quyết định dừng lại. Tiếng giám đốc vang lên, kéo chị Khuê trở về với hiện tại. Giới thiệu với mọi người, đây là cậu Thắng. Tờ giờ cậu ấy sẽ đảm nhận vai trò là trưởng phòng mới của phòng chúng ta. Sau mặt giới thiệu của sếp là một trạm vỗ tay rình rang của nhân viên. Tiếp đến là màn bắt tay giao lưu, trưởng phòng mới đi đến bắt tay tưởng người. Khi đi đến chỗ chị khuê, người đàn ông đó nhìn chị cười rồi nói, đã lâu không gặp. Vâng. Chị ái ngại không dám nhìn trượt xiện, hơi cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể trả lời lý nhí ở trong miệng. Khi người đàn ông đó đi qua chị, chị mới có thể đứng thẳng lên, thở mạnh ra một hơi. Đến giờ cơm trưa, mọi người đã đi ăn cơm hết, chị còn mỗi chị khuê là còn ở trong phòng, làm cho xong nốt việc nên đi ăn chế hơn một chút lúc trẻ tắt máy chuẩn bị đứng lên anh Thắng bước vào trên tay cầm theo một phần cơm anh đặt phần cơm trên bàn làm việc của chị rồi nói cầm trưa của em đây chị Khuê sợ bị mọi người để ý nên nói thẳng với anh lần sau anh không cần phải lấy cơm giúp cho em đâu mọi người trong công ty hay để ý lắm sợ như anh Thắng không để ý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 có ai thương anh đâu. Thấy anh Thắng nói mà cứ cười cười nên chị Khuê cứ nghĩ anh nói đùa. Anh lại trêu em rồi. Tuổi của anh bây giờ sao lại chưa lập gia đình chứ? Anh nói thật mà. Anh chưa tìm được người phù hợp nên vẫn còn đơn độc cho đến giờ này. Khuê có ai không? Giới thiệu cho anh đi. Anh cứ nói đùa. Anh bây giờ sự nghiệp đã ổn định. Kiếm vợ đâu có khó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 Khi bàn tay của anh Thắng vừa chạm vào mu bàn tay của chị Khuê, chị như người bị điện sật, phản đối hứng rất nhanh. Chị đứng bật giày tránh sửa đồn chạm của anh, rồi cũng viện cớ. Em còn có việc phải đi sang ngoài. Em đi đâu? Để anh lái xe đưa em đi. Chảy nắng chảy xe ngoài đường, dễ bị xe nắng lắm. Không cần đâu anh. Với lại trước giờ em toàn đi xe máy quen rồi, đi ô tô lại không quen. Đi vài lần là sẽ quen. Khi quen rồi, em lại cảm thấy thích, không muốn đi xem máy nữa chứ. Chị Khuê không rõ trong lời nói của anh Thắng có ngủ ý gì hay không, nhưng khi nghe, chị lại có cảm giác khó chịu. Nhưng sổ gì, anh ấy hiện tại cũng đang là cấp trên của chị, nên chị không thể quá lỗ mãng, ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo. Lúc đó, chị chỉ biết gửi cường một cái, rồi cũng lấy túi sách đi ra khỏi phòng, chị Khuê đi sang ngoại quán bên đường ngồi chứ chẳng có công việc gì hết chị nói như vậy chị muốn tránh né anh Thắng mà thôi về vừa rồi chị nhận thấy anh ấy có ý đồ muốn đụng chạm vào trong người của chị đó là một điều chị cần phải đề phòng và tránh né đúng lúc thế nào chị lại gặp chị Hòa đi mua đồ ăn vặt thấy chị ấy chị Khuê vẫy tay chị Hòa vào đây uống nước với em đã Nghe chị Khuê gọi Chị Hòa cũng tạt vào quán Kéo ghế sang ngồi xuống Sao em không lên phòng ngồi cho mát Ngồi dưới này cho anh nắng ra Có một mình trưởng phòng ở trong phòng Nên em ngại em xuống đây Nghe chị Khuê nói thế Tính tò mò sẵn Có trong người chị Hòa trỗi dậy Chị ấy kéo ghế sát lại hỏi nhỏ Này chị hỏi nhá Em với trưởng phòng mới quen nhau phải không Sao chị lại hỏi thế Tại trong lúc sao lâu, chỉ có thấy cậu ta nhìn em mãi, rồi còn nói cái gì, đã lâu không gặp, nên chị đoán như vậy. Vâng, cũng tưởng quen biết thôi chị ạ. Tưởng quen biết thế nào? Là kiểu bạn bè hay là người yêu cũ? Kiểu hẹn họ tìm hiểu, nhưng không thấy hợp nên dừng lại ấy chị. À, thì sao là vậy? Hẹn gì cả buổi, chị thấy trưởng phòng cứ nhìn em mãi,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 chứ ai sảnh đâu mà đi sừng chuyện kể xấu cho người khác. Mà trước đây em cũng hẹn hò với cậu ta rồi, chẳng lẽ không biết cậu ta như thế nào sao? Trước đây em cũng thấy anh ta điềm đạm, tốt tính lắm chị ạ, hay đó chỉ là về bề ngoài chuyện nhỉ Vấn đề này em không rõ, em chỉ mới tìm hiểu mấy tháng đã dừng lại thôi. Cũng may là trước đây em dừng lại, chứ tiến tới là số em khổ rồi đấy. Thôi, vào làm đi, đến giờ rồi. Vâng ạ Sau khi nghe được điều Mà chị Hòa nói về anh Thắng Chị Khê mới được khai sáng đầu óc Tự dưng chị cảm thấy ác cảm Và đề phòng anh Thắng hơn Kể từ giây phút đó Đã làm cùng công ty Đã thế còn là trường phòng của phòng chị Chắc chắn chị và anh Thắng Sẽ đụng mặt nhau tưởng xuyên Đó là điều làm cho chị ái ngại Nhưng công việc chị vẫn phải làm chẳng lẽ chỉ vì điều này chỉ phải nghỉ việc thì quá vô lý chỉ tờ trấn an bản thân cứ xem mọi chuyện bình thường đi cứ làm tốt công việc của mình công việc gì phải tự áp lửa cho bản thân hết sau một ngày làm việc ở công ty trở về nhà ở bên cạnh các con là khoảng thời gian chị khuê vui vẻ hạnh phúc nhất bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo âu đều tan biến theo nổ cười của hai con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 Thấy chị gọi thợ về, anh lên tiếng Mấy chuyện sửa ống nước này Làm sao không đợi anh về sửa Gọi thợ làm gì cho tốn tiền Chị nghe Nhưng vẫn cứ làm lơ không trả lời Xoay người đi thẳng lên trên nhà Thấy nước uống đã hết Chị đi sang quán tạm hóa Bê một thùng về Thấy chị nặng để bê thùng nước Ở ngoài cổng đi vào Anh tay chảy ra đỡ Để anh Không cần, những chuyện gì tôi làm được tôi sẽ tự làm. Nói rồi, chị Khuê né sang một bên, tờ mình bê thùng nước 20 lít vào trong nhà. Anh thầy đứng đó nhìn theo thở dài, không biết tình hình này còn kéo dài đến bao giờ nữa. Chị vẫn còn nhớ rõ, có lần cổ tay chị về đau, nhà lại hết nước, chị mới nhờ chồng sang quán bê thủ nước về cho con uống. Lúc đó anh Tây đang ngồi nhậu với bạn ở ngoài sân. Chuyện chẳng có gì, Vậy mà anh lại học hẳn với chị nói chị chẳng làm được cái tích sợ gì cái gì cũng ỉ hết vào anh mỗi việc bê thổm nước cũng không làm được trong khi anh cũng nhìn thấy cổ tay chị bị sưng tấy vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy nghĩ lại chị càng không phủ sự chiều đường của mình trước đây chị nấu nướng trong bếp bé Hân con gái lớn của chị chạy vào giờ gọi mẹ ơi sao đấy con gái tối nay mẹ nấu phần cơm cho ba nữa nhé ba không ăn cơm ở công ty nữa ba sẽ ăn cơm ở nhà ai nói với con như vậy dạ ba bảo con vào nói với mẹ như thế anh tây bữa này lại sợ chứng thông qua con cái để muốn lầm hòa với vợ những lần trước cũng như vậy đợi xăm ba bữa đâu lại vào đấy giết rồi chị khuê cũng thấy chán chẳng còn kỳ phẩm gì nữa lần này chị cứng sắn lắm sẽ không dễ tin, dễ mềm lầm như những lần trước đâu. Quý vị khán thính xã thân mến chúng ta vẫn nghe tập 1 của bộ truyền với những diễn biến rất đời thực và hay. Trong cuộc hôn nhân của Khuê và Tây chỉ có một mình Khuê cho đi còn Tây chỉ biết nhận lại như một lẽ Dĩ nhiên. Tập 2 sẽ hứa hẹn chờ đón những tình tiết vô cùng bất ngờ liệu rằng Khuê có vượt qua được cú sốc này hay không? Và anh Tây có nhìn ra những gì vợ cần mà thay đổi. Chúng ta hãy cùng chờ đón tập 2 vào 20 giờ tối ngày mai quý vị nhé. Minh Tuyết rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Minh Tuyết. Hy vọng rằng quý khán giả hãy yêu mến để Minh Tuyết được cải thiện hơn và mang đến cho quý Thính xã những bộ chuyện để cảm xúc hơn nữa. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.